Quick and snow show. Hi hi hi. lời chào hết sức quen thuộc đến từ một con người cũng rất đôi quen thuộc với các bạn.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 úc chúng cho chóng úc cho nhanh ch ch anh tình đoạn này giai ta vượt qua sẽ จุกให้เราจะเร u ง l ีบผ่านขั a นตอนนี้จุกให้เขาหาคว i มรักท e ่แท้ e ริงของเขาจุกให้ฉันหาตัวเอง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 y e u With my head, but instead I fall back to my knees. How do you t a r your way right through me, I forgive you once again. Without me knowing, you've burned my heart to stone, and I hear your words. บิสต์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 chúng ta sẽ vượt qua để cùng nhau xây ngôi nhà hạnh phúc em nhé yêu em khi đồng bằng của anh anh quyết v ị chị Snow hãy phát tặng cho người em yêu ca khúc Beautiful in White của Saint r i l l a n để kỷ niệm một năm chúng em yêu nhau Not sure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 You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is. to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I. กั oh c เพื่อนรักที่ đ ักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคน i ี่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกค0ที1รั6ทุก n นที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที a รักทุกคนที่ร i กทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคน đầu mùa những cơn mưa rào cứ bất chợt đến rồi bất chợt đi giống như duyên phận của anh và em giữa tình yêu và gia đình cả anh và em chỉ có thể chọn cho mình một thứ vì mình không đủ ích kỷ vì mình còn mang những trách nhiệm trên vai và vì cuộc sống không chỉ có mỗi tình yêu nên em sẽ không chạm vào cuộc sống của anh nữa em đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ để biến mất khỏi cuộc sống của anh và có lẽ số phận cũng ủng hộ em nên vô tình để ngày kế hoạch đó thành công lại chính là ngày rỗ đầu của anh trai anh Chắc anh trách em nhiều lắm khi em rời bỏ anh vào cái lúc anh cần em nhất. Anh đâu biết từng giờ từng phút có một người vẫn âm thầm dõi theo anh. Anh đâu biết ở một nơi rất xa có một người quan tâm anh, nhưng chỉ biết nhắm mắt nguyện cầu những gì tốt đẹp nhất sẽ đến bên anh. Bởi người đó không có quyền chạm vào cuộc sống của anh nữa. Vì gia đình, vì bố mẹ, vì anh trai quá cố, vì bản thân và vì cả những điều tốt đẹp đang chờ đón anh ở tương lai mà hãy sống thật tốt anh nhé. Em tin anh sẽ thành đạt và hạnh phúc ở miền đất ấy. anh đừng lo cho em em sẽ yêu thương em nhiều hơn chăm sóc em tốt hơn sống một cuộc sống ý nghĩa hơn ở nơi này anh chị làm ơn phát dùm em ca khúc clarity của j a e tới anh ấy cùng với lời nhắn ngày hôm qua nơi tình yêu bắt đầu ngày hôm nay có khi nào rời xa ngày mai sẽ là gì đây h ả em có lẽ đó sẽ là sự im lặng ẩn giấu những giấc mơ thầm lặng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 I had a.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 chị yêu một lúc nào có mắt mở chừng chừng tay ngầm bấm đốt tính toán thiệt hơn q u ý y k thì có mà có mà sao các bạn yêu người máy tôi đọc thư đi này ok thư của lê minh đạt ở địa chỉ lê minh đạt vạch dưới c n t p a g y a o o c o m số điện thoại 0168409 sao, sao sao sao em mình dừng lại ở đây thôi em nhé chờ một ngày tình đến rồi hãy yêu sẽ rất khó để duy trì một mối quan hệ mà lúc nào trong lòng cũng băn khoăn một nỗi sẽ chấm dứt khi nào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 About n o o n e i could have me. It was my game until I met you. Baby, you we're the same. And when you took d e c i s i o n w a r o m e I wanted you. Because the funny thing about it is I like t o s h r u g I like it when it's difficult. I like it when it's hard. Then you know it's worth it 'til you, you find your heart.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 i try to love, but I'm in a place where doing what's right.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 Quit and snow show.